Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 24 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Tiếp tục những trận đánh với bọn phốt ở khu vực Am Amland. Ở phần trước sau khi kết thúc trận đánh hợp đồng cùng với xe tăng thắng lợi, chia tay với các bác xe tăng thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi lại chuẩn bị lên đường để làm nhiệm vụ mới. Sau khi những người lính xe tăng đi rồi, chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường Bữa cơm trưa vội vã với những suất cơm đơn giản của những người lính trận, cơm nắm, cá khô, kho mỗi người một khẩu phần đã được chuẩn bị sẵn. Khi đó hướng hành quân thì đi theo đội hình cấp tiểu đoàn, cấp đại đội của chúng tôi lúc này vẫn chưa được phát bản đồ, nên đi đâu về đâu chúng tôi không ai được biết. Vẫn là cánh trinh sát dẫn đầu, đại đội 2 của chúng tôi vẫn là bộ phận đi đầu của đội hình tiểu đoàn 7. Vẫn là rừng cây gỗ dầu trước mặt Lại đi và đi Ba lô đeo nặng Súng vác trên vai Rồi cái nắng như đổ lửa trên đầu Mồ hôi thấm đẫm lưng áo lính Những người lính chúng tôi chỉ biết đi Theo lệnh Chẳng biết sẽ đi tới đâu Thì cũng là tò mò vậy thôi Chứ tới đâu mà chẳng vậy Đơn giản là đang đi tìm tụi phốt Để mà đập thôi Chúng tôi đi như vậy cũng phải đến khoảng 4 giờ chiều khi mà ánh nắng đã bắt đầu dịu bớt đi nhiều rồi vẫn không gặp bất kể một sự phản kháng nào của bọn địch cũng như không gặp bất kể cây gì ngoài rừng và đồi cây bình độ giữa những cánh rừng thỉnh thoảng có những khoảng trống cây cỏ lưa thưa sỏi đá khô cằn những cái khe suối cạn nằm giữa hai quả đồi cỏ mọc chùm kín ai đó do thiếu kinh nghiệm đi rừng núi đã bước chân thụt xuống giữa cái khe đó kêu lên oay oái gọi đồng đội phụ giúp kéo lên. Sau này tôi cũng đã bị như vậy một lần trong lần đánh vận động. đang chạy bốn bước hụt đánh hững một cái rồi tự nhiên thấy mình chui toát xuống một cái rãnh sâu đến ngang ngực giữa hai quả đồi mà mùa mưa nước chảy đã tạo nên, nhanh tới mức làm cho tôi không kịp phản ứng và còn chưa hiểu là nó là chuyện gì. cái sức nặng của cơ thể cùng số cân nặng ở trên vai đã vít toàn bộ lọt xuống cái rãnh đó trong nháy mắt rừng vẫn rậm rì ở trước mặt càng đi sâu thì thấy cây càng to và càng khó đi hơn thỉnh thoảng vẫn còn gặp những con đường mòn nhỏ cắt ngang rừng với cái vết bánh xe bò còn mới ở trên mặt đường nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi đến cái đích đã được định sẵn chứ không phải là bám theo những con đường mòn nhỏ này còn cái đích kia là ở đâu thì chỉ có anh Phước là tiểu đoàn trưởng cùng với tác chiến của tiểu đoàn biết Họ vẫn lúc vượt lên đội hình phía trước, lúc tụt lại phía sau, chỉnh hướng đi cho chính xác. Chỉ huy đám lính con nhà nghèo đôi khi rất vất vả. Giá như được cấp trên cung cấp cho cái bản đồ hướng này cho đầy đủ xuống tới cấp đại đội, thì anh Phước tiểu đoàn trưởng đâu có phải vất vả như thế này. Tới lúc này thì nắng cũng đã dịu đi nhiều nên lính cũng đã đỡ vất vả hơn, xong cũng đã thấm mệt cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ hành quân tác chiến như vậy rồi tự hỏi làm sao mà không mệt lính đang mong chờ một cái lệnh nghỉ và cái lệnh đó đã đến địa điểm được chọn là cánh rừng khá dày đặc tàn cây che kín tiểu đoàn bộ nằm dưới một con suối cạn khá rộng lòng suối toàn cát vàng có những bụi tre chạy dọc hai bên lòng suối còn các đại đội bộ binh thì giải ra các hướng rồi tự bố trí đội hình để dừng chân Đại đội 2 nằm bên phải con suối Tàn rộng vào rừng Bố trí đội hình các trung đội Cũng chỉ tạm rừng Nên chỉ cần bố trí theo thế phòng ngự rừng chân Lính đi lại khá lộn xộn, Ba lồ súng ống dựng quanh những cốc cây gần nhất Lúc này ta đang ở cái thế thượng phong Đuổi bọn địch chạy dài Nên cánh anh em cũng có phần mất cảnh giác Chứ nếu như thời còn ở biên giới Hay ở nướng Novia mà như thế này Có lẽ phải cần đến 4 năm xe tải Mà chở nhau về mất Bây giờ lính cũng đã quá mệt Nên cũng cần phải tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi Lính thì còn thiếu kinh nghiệm hành quân đường xa Vì cũng hầu hết là anh em lính mới còn quá trẻ Sức lực thì có Nhưng khả năng chịu đựng chưa được tốt Chưa qua thực tế cọ sát bao nhiêu Nên có nhiều người nghe chừng đã hơi bê bết Thôi thì nằm ngồi nghiêng ngả lung tung cả Anh tập chính trị viên của đại đội chạy quanh một vòng Nhắc nhở anh em Không được nằm, ít nhất là phải ngồi hoặc là đi lại loanh quanh cho cơ bắp nó co dần về Chứ nằm ngay như thế này tí nữa là không đi nổi đâu Dậy, dậy Bỏ mẹ Vẫn còn phải đi nữa cơ đấy Lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa Tuy không dám nói ra mồm Nhưng thằng nào cũng đã thấy ngán ngẩm bởi cái chuyện đi này Đành rằng là lính chiến thì phải đi tìm địch mà đánh Nhưng đi như thế này thì lính thấy kiếp qua, nhất là lại trong cái điều kiện thiếu nước như hiện tại. Mọi người nghĩ gì thì tôi cũng không biết. Nhưng với tôi thì những lúc như thế này tôi lại cứ thấy tiếc, thấy thương cho bản thân mình. Giả như ngày nào còn cắt sách tới trường, mình chịu khó học hành thì bây giờ có lẽ đang ngồi trên ghế giảng đường chứ đâu có phải khổ như hiện tại. Vẫn biết là người lính cũng có những cái để tự hào Có cái vẻ vang của mình Xong vẫn cứ có cảm giác mình dại Cái trường đại học này nó lớn quá Mà bộ môn thì nhiều mà đắt giá quá Giá như, giá như Tôi đã mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người Anh Hồng với tôi cùng lên tiểu đoàn bộ Tôi có hơi chút bực bội Chỉ có một khúc đường đi giữa đội hình Của toàn tiểu đoàn thế này Mà cũng lôi tôi theo làm cái gì Để cho tôi ngủ ý thêm một chút nữa Có được không Tôi ủi oải đứng dậy Rồi khoác súng đi theo anh Lầm lì không nói Tiểu đoàn bộ nằm ở dưới con suối cạn Các bộ phận trực thuộc Nằm chung quanh trên tiểu đoàn bộ Các cán bộ của đại đội Bây giờ cũng đã lên đông đủ Một tấm bản đồ được trải ra Nhóm cán bộ này xuống vào bàn bạc Trên tấm bản đồ được bọc ngoài bằng lớp ni lông trắng với những cái mũi tên xanh đỏ được vẽ lên bề mặt chỉ xuống trụm vào một điểm. Liêng mắt nhìn qua là tôi biết rồi ba mũi đỏ cùng trụm vào một điểm với cái nền xanh ngắt kia với những cái mũi xanh bé hơn đang chạy ngược lại. Các anh đang nói về trận đánh sắp tới vào một cái vị trí nào đây? ba cái mũi đỏ là 3 mũi của ba tiểu đoàn trong trung đoàn 2009 chúng tôi đấy. Còn cái mũi xanh kia Chắc là nhận định bọn địch sẽ chạy ra Sau khi bị chúng tôi nện cho đây Vậy là lại sắp hành quân nữa Lại đánh nhau nữa rồi Mấy thằng liên lạc chúng tôi Lại nhìn nhau ngán ngẩm Lùi qua cái bên kia bờ suối cạn Đứa đứng đưa ngồi Cũng chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu Thằng nam xẹo Là liên lạc của đại đội 1 Móc túi đưa cho tôi đú thuốc Mệt mỏi trời thì nóng rát Da miệng khô như ngói Nhìn thấy thuốc lá cũng chẳng thiết Nó châm lửa phi phèo một mình Cuộc hợp lên phương án quân sự cấp tiểu đoàn nhanh chóng kết thúc Tạm nắm tình hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi hiện nay Là đã nằm cách vị trí cần đánh vào khoảng trên dưới một chục cây số nữa Theo như tính toán thì đoạn đường này sẽ đi mất chừng 3 giờ đồng hồ Trước 5 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ phải có mặt tại mục tiêu đã định Các hướng của toàn trung đoàn 209 cùng đột kích vào hướng đó Các đơn vị bộ binh có quyền nghỉ từ bây giờ đến đúng 2 giờ đêm mai sẽ tiếp tục hành quân tác chiến Vẫn là đại đội 2 đi đầu trên đường hành quân Khi vào tới cách mục tiêu chừng 2 số thì sẽ dừng lại để bố trí đội hình cấp tiểu đoàn chuẩn bị đánh vào Lúc bây giờ đại đội 2 sẽ đi bên cánh trái của tiểu đoàn 7 Nhớ mắt lên là cùng với tiểu đoàn của bạn Cộng lại bằng 5 Bạn bắn 3 ta trả lời 2 Hoặc là bạn bắn 4 ta trả lời 1 Đại đội 2 vẫn là chủ công nên DKZ 75 cùng với 12 l 8 vẫn đi theo đội hình như cũ. Đại đội 3 thì đi giữa, ở phía sau của đại đội 3 là đội hình của tiểu đoàn bộ và bên cánh phải là đại đội 1. Còn đại đội 5 thì xen lẫn đội hình cuối 82 đi sau cùng cùng với bộ phận hậu cần của tiểu đoàn. Cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua cũng chỉ là đảo vị trí giữa đại đội này với đại đội kia thôi. Chứ không lẽ đẩy mấy ông vẫn tải hậu cần lên đi đầu Để rồi lúc gặp bọn địch mang đòn cáng với soan nổi ra mặt đập nhau Anh em chúng tôi trở về đại đội 2 Cái tin được nghỉ đến 2 giờ sáng ngày mai Nhanh chóng được báo xuống từng người Nét mặt ai cũng giãn ra bớt căng thẳng Bây giờ mà phát đệnh đi nữa Có lẽ có thằng Lân đùng rồi chết ngất chưa biết chừng Anh nuôi lại tất bật lo cơm nước cho anh em Cũng như chuẩn bị khẩu phần ăn sáng vào ngày mai nước lúc này vẫn là thời sự nóng hổi của toàn tiểu đoàn 7 Anh nuôi có gánh theo được một ít nước, còn này là do anh em tự giác mang nước của mình ra gom lại để cho đủ nấu cơm và tất nhiên là gạo không thể có nước để mà vo gạo cho sạch rồi. Kê chuyện sạch sẽ vệ sinh đối với lính lúc này có lẽ lại là một câu chuyện phù phiếm. Số anh em khác thì tranh thủ mắc được cái võng nằm toàn teng ngả lưng và chỉ vài giây sau thôi là đã chìm vào giấc ngủ chỉ cần vài phút thôi cũng sẽ rất đỡ cho những cuộc hành quân dài ngày vất vả ăn cơm chiều xong thì các trung đội trưởng lên đại đội bộ để nhận nhiệm vụ đêm nay chẳng ai bàn cãi nhiều nhiệm vụ là thế nên anh Hồng quyết giao thì các trung đội trưởng nghe theo giám giáp anh Hồng cũng có nhắc nhở anh em phải lưu ý giữ bí mật khi áp sát mục tiêu ở khoảng cách chừng hai cái chỗ thì dừng lại để chờ Cánh trinh sát sẽ vào dẫn đường đi trước khoảng 200m rồi lính bộ binh sẽ từ từ tiến vào. Đại đội trưởng cùng với trung đội 2 của anh Lâm sẽ đi đầu. Liên lạc đại đội thì sẽ chạy giữa để móc các trung đội khác đưa dần vào vị trí. Rồi từ vị trí này đội hình của tiểu đoàn 7 sẽ dàn theo hàng ngang như đã thống nhất. Các trung đội chú ý bên cánh phải cũng là quân ta hết sức chú ý để tránh đánh nhầm phải nhau hay gây nên tiếng động làm lộ bí mật trong đêm tối. Tôi cũng mặc vọng nằm ngủ sớm, cố tìm giây phút nghỉ ngơi cho bản thân. Trên trời đầy sao, báo hiệu ngày mai cũng sẽ nắng nóng như hôm nay. Mồ hôi cứ nhơm nhớp, chua chua của mình giữa rừng không một ngọn gió. cay mệt và cái nóng oi bức quá khiến tôi khó ngủ, rồi cứ nằm nghĩ miên man mãi. Với cái cách đánh này, nếu bọn địch có ở trong cái vị trí kia, chắc bọn chúng khó chạy thoát. Bọn chúng trốn chui trốn lủi ở trong rừng sâu, giờ lại gặp phải một đội quân hùng hậu, luôn dưng còn hơn cả chúng thế này thì chúng có mà chạy đừng trời. Thế rồi tôi tiếp đi lúc nào không biết và mồ hôi vẫn cứ vã ra. Khoảng 5 giờ sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị lên đường hành quân vào trận địa đã định. Mọi vấn đề của phương án tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính. Nhóm trinh sát của anh mậu cũng đã xuống tới đại đội 2. Họ là những người sẽ đi đầu trong mũi luồn sâu của tiểu đoàn 7. Các cán bộ trung đội kiểm tra lại quân số tư trang của anh em trong trung đội của mình trước khi lên đường. Bộ phần anh nuôi trong đại đội đi tụt lại phía sau theo đội hình của tiểu đoàn bộ. Trung đội 2 của anh Lâm đi đầu đội hình của đại đội 2 và đại đội trưởng Hồng sẽ nắm bộ phận này dẫn dắt đội hình đi đúng hướng. Chúng tôi thầm lặng đi trong đêm. Đội hình của tiểu đoàn 7, hàng 1 cứ thế tiến bước. Người sau nhìn vào lưng người trước mà đi cố gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối. Yếu tố bí mật, bất ngờ, thần tốc, luồn sâu ép sát luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi minh mông của cái đất Campuchia này. Chỉ nghe có tiếng bước chân, nối tiếp những tiếng bước chân. Rừng càng ngày càng thưa dần trước mặt, những gốc cây dầu càng xa nhau không còn rậm rạp như vùng rừng Lúc chiều tiểu đoàn bảy rừng chân Khoảng giữa những gốc cây dầu là cây trúc nhỏ dày đặc Cây loại trúc nhỏ này lá như lá tre nhỏ Thân nhỏ vàng tươi Nó cũng bị khô nhiều bởi mùa khô Với những trận nắng như đổ lửa của ban ngày Thỉnh thoảng chúng tôi cũng bước qua những lòng suối cạn Dưới chân cát lạo xạo rất khó đi Những người lính của tiểu đoàn 7 vẫn đeo nặng trên lưng Linh kỉnh súng đạn Mồ hôi có bớt chảy nhiều Cũng bởi hành quân đêm Không phải chịu cái nắng cháy ra thịt Phần nữa cũng do mất nước Trong cơ thể chưa được bổ sung Nên mỗi người lính gần như quát lại Chỉ còn cơ bắp cùng xương Phần nước chắc có lẽ Chẳng còn bao nhiêu nữa Để mà tháo mồ hôi như mọi lần Cổ ai cũng khát cháy Trong bốn cái yếu tố cơ bản Của sự sống Thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi lúc này Chỉ cần hai yếu tố Đó là không khí và nước không khí để giãn nở lá phổi để duy trì nhịp đập của trái tim đưa máu lên não và nước để người lính có thêm sức lực tiếp tục hành quân tiếp tục những trận đánh lúc này thằng Bình vai mang nặng đạn b 40 khẩu súng trên vai nó cắm hai quả đạn ở hai đầu nòng súng đang đi trước tôi đột nhiên thấy nó đi chậm lại rồi lùi gần lại gần tôi nó dưới một cái vật gì đó vào tay tôi hơi nhờn nhờn man mát ở nơi tay Rồi nghe nó nói Ăn đi Cái gì đấy Tôi hỏi nó Nõn dừa ăn đi Tôi mới chợt nhớ ra Là chưa hôm qua Nó là cái thằng bổ ngọn dừa Lấy nõn dừa cho cả đại đội hai chia nhau Ăn cho đỡ khát nước Nó đã kịp giấu đi Một cục bằng nắm tay Và bây giờ nó chia cho tôi Một nửa cái nõn dừa Bằng nửa cái nắm tay đó Chỉ sau 14-15 giờ Cái cục nón dừa đó đã kịp lên men, hơi có mùi thiêu, chảy nước nhờn nhờn. Tôi lặng lẽ nhai, cố chắt lọc cho được càng nhiều nước từ cái nón dừa đó, giữ nước ấy càng lâu trong miệng bao nhiêu càng tốt. Da môi của tôi cùng với khoang miệng đã khô đét, rúm gió từ lâu rồi. Một chút nước từ cái nón dừa thấm vào đầu lưỡi ngọt ngọt, hơi man mát như củ đậu nhưng nó ngon hơn bất kể cái loại củ đậu nào mà tôi đã từng ăn xưa nay và điều quan trọng nhất là thằng bạn đã chia sẻ với tôi cái thứ quý hiếm còn hơn vàng vào lúc này trong cái hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy. Tình đồng đội, đồng chí của chúng tôi đã vượt lên tất cả, vượt lên cả chính mình, vượt qua cái tính ích kỷ nhỏ nhen của con người để lo lắng cho nhau, cái tình thương yêu lẫn nhau chỉ có thể thấy ở những người lính từng xung pha nơi lửa đạn chia sẻ ngọt bùi cùng nhau. Cây thằng mình bạn tôi là một người như vậy. Lúc bây giờ thằng Diễm y tá của đại đội đi gần tôi, còn miếng bằng quả táo nhỏ tôi nhét vào mồm nó. Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng sau thì hiểu ra liền, nó cười cười nhìn tôi gật đầu. Nó đi lính trước tôi 6 tháng. Hậu y tá ở trong trường rồi mới về đơn vị tôi Sau ngày thằng lập y tá bị thương đi viện cùng ngày với anh quân Quản lý của đại đội 2 Cái thằng Diễm này nó có một cái sẹo trên mặt đen và dài Từ ngày còn đi chăn trâu cắt cỏ nhìn rất ngộ Có lúc cái vết sẹo đó như ai đang quẹt nó nổi lên mặt nó chúng tôi vẫn cứ đùa trêu nó Để đấy sau này dùng nó khám trứng thương lấy loại thương tật Nó là thằng cũng rất hay chăm lo đến tôi Nó hay tự nhận làm thay tôi Những việc trong đại đội bộ Ai nói gì thì nó tưởng bênh tôi Thôi thông cảm cho nó Lính thành phố mà mình làm cốm tí nữa là xong Chúng tôi đi như vậy Cũng được khoảng 2 giờ đồng hồ Lúc này trời cũng đã bắt đầu hừng dần Không còn tối đen như trước nữa Thì thấy anh Mậu trinh sát đi lui lại Khi đi ngang anh Hồng Anh Mậu nói Tới cái chuối rồi Nói rồi, anh Mậu đi nhanh về hướng phía sau báo cáo với tiểu đoàn. Thì ra khu vực có cái chuối ở trước mặt, nhóm chính sát nằm lại, một mình anh Mậu quay lại báo cáo tình hình với tiểu đoàn bộ. Đội hình của tiểu đoàn 7 lúc này phải tản ra theo phương án đã định, lại đại đội hai cánh trái, đại đội 1 đi giữa và đại đội 3 đi ngoài cùng bên phải của đội hình. Cái suối được vẽ khá to trên bản đồ là điểm mà chúng tôi phải tiến vào, khu vực nghi có nước chắc sẽ có bọn địch dừng chân nên lên lệnh cho chúng tôi vào đánh đây. Cả tiểu đoàn 7 nhanh chóng vào vị trí, các cán bộ của đại đội lo chỉ huy lính đi theo hướng của mình. Càng vào sâu thì chúng tôi càng cẩn thận hơn, phải cố gắng hết sức giữ bí mật cho đến giờ nổ súng. Lúc này thì tôi bám sát anh Hồng đi cùng đội hình đi đầu của đại đội 2, các trung đội tản rộng tránh co cụm gây sự chú ý cho bọn địch. Mới đi đầu của đại đội 2 đã chạm tổ chính sát nằm bên bờ suối và bàn giao trận địa rồi lặng lẽ lui về phía sau. Cả đại đội 2 đã nằm dọc bờ con suối cạn. Con suối này nhìn khá rộng và sâu ở phía dưới, một vách đất gần như dựng đứng, sâu chừng khoảng 5 6 m, phía dưới lòng suối khô cạn, trơ cát, giống như những con suối chúng tôi từng đi qua và bên kia suối là một cánh rừng thưa cùng trước mặt là một quả núi đá nhỏ, sát chân núi có vài nóc nhà lợp lá tạm bợ. Nằm trơ trọi giữa cánh rừng gỗ dầu thưa, những căn nhà cũ kỹ thấp tè. Lúc này trời đã bắt đầu sáng dần, có thể nhìn thấy mặt nhau ở khoảng cách gần. Lệnh của anh Hồng, Khẩn Thương vượt suối cạn. Cũng không khó lắm vì đất lở hai bên thành suối tạo thành những cái vách đứng, song cũng rất nhiều chỗ có thể đi lên được, không đến nỗi phải nhảy như là lính dù hay trèo qua như trèo núi đá. 1 cần phải nhanh chóng qua khỏi cái vị trí này trước lúc trời sáng rõ. Nếu ta qua không kịp mà để cho bọn địch phát hiện trước thì sẽ rất nguy hiểm cho đội hình của tiểu đoàn 7. Khi bên kia bọn địch chỉ cần một đại đội và bọn chúng lì lợm đánh đến cùng. Nghe lệnh của anh Hồng, cả đại đội hai bắt đầu dồn dần xuống suối. Một vài người giẫm chân lên từng trụ đất còn dính ở cái từng đất khiến nó tụt xuống lôi theo cái khối nặng đứng lên nó. Cái thằng tính vịt chui xuống giữa hai cái khe đất mặt nhăn như cái bị ba lô súng đạn thì lồng trống chẳng biết nó có đau sau cái lần ngã bất ngờ đó không nhưng chắc là không sao cái thằng này nó chắc nịch như cục đất ca đội hình của đại đội 2 cũng như tiểu đoàn 7 đã qua hết bên kia suối an toàn những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng cao đội hình chiếm lĩnh như vị trí cao hơn có lợi sau những gốc cây lớn để bảo vệ chân cho những người đang vượt suối cạn qua sau Khi chúng tôi qua hết được suối cạn thì trời cũng đã sáng. Điểm mà chúng tôi cần đánh là vào sát kê chân núi đá ở trước mặt. Núi cũng không to lắm, toàn thấy đá là đá. Từng tảng không lớn, đá trồng chất lên nhau. Thiên nhiên cũng thật là tức cười, tạo nên những cái núi đá trơ vơ ở giữa rừng như thể có một cái ông khổng lồ nào đó dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào cái chỗ này vậy. Trời biết, đất biết. Còn chúng tôi không biết việc của tạo hóa, chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay đây chúng tôi đang bước vào trận đánh cuối cùng. Và ở cái chỗ chỉ có trời đất biết này, chúng tôi phải diệt sạch cái bọn Linh Ford đang trốn tránh ở đây. từng trung đội trong đội hình của Đại đội 2 tiến dần vào gần hơn nữa mấy cái gian nhà lá nằm gần cái chân núi đá kia. Thì bất chợt phía bên trái của đội hình Đại đội 2 ở rất xa có tiếng súng vọng về. Cả tiếng đạn B-40, B-41 cùng với cối đại liên nổ rộ, xen lẫn trong những tiếng súng là tiếng phát hỏa của đạn DKZ-75. Hướng tiểu đoàn của bạn đã nổ súng trước, phá tan cái sự yên tĩnh của rừng núi trong buổi sớm mai. Từ trong mấy cái căn nhà lá kia, có bóng vài người mặc đồ đen chạy ra. Từ dưới đất thò lên những cái đầu người cao hơn cái ngọn trúc nhỏ. Chắc là bọn vốt đang nằm ngủ ở dưới đất hay võng treo thấp, tỉnh giấc khi nghe tiếng súng nổ về phía bên trái của núi trồm dậy. Có lẽ một chúng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay trước mặt chúng đã là một đại đội với tay chúng xung lực đi đầu đội hình dàn ngang theo từng trung đội đông loạn nổ súng. Hướng các đội đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng nổ súng rầm trời. Các xạ thủ B ở cự ly quá gần chừng 50m nhanh chóng bắn những phát đạn vào những cái lán ở trước mặt. cây thẳng thanh ngũ mối thì ôm khẩu trung liên ĐVĐ xả không tiếc đạn về hướng bọn địch. Anh Thi, trung đội phó, ôm khẩu AK, nhảy vào đầu tiên, vừa bắn vừa vận động, vào thật gần hơn nữa. Vài thằng lính phút vùng chạy, nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn thì lăn quay ra đấy vì dính đạn. Chỉ sau chừng 2 phút nổ súng, có gần 20 tên lính phút đã bị tiêu diệt, không một thằng nào có thể chạy thoát. Lính bộ binh của đại đội 2 đánh nhanh tới mức DKZ và 12 ly 8 đi phối thuộc, còn chưa kịp giá súng thì trận đánh đã kết thúc. Đại Liên cùng với cố 60 Chưa kịp bắn được một phát nào Đã hết cơ hội tham chiến Những ngôi nhà lợp lá Dính phải đạn b bắt hỏa Bốc cháy Và nó cũng nhanh tàn Vì lá cây cháy rất nhanh Và cái tàn lửa cũng nhanh Ở phía sau những phát đạn bê Luồng lửa phụt ra Cũng bén lửa vào những khóm trúc nhỏ Khô bốc cháy Những thằng lính phốt bị thương Nằm đó thở phi phò Vẫn đang còn mở mắt nhìn chúng tôi Nó đã không còn chạy nổi hay có thể làm bất cứ điều gì. Thần chết đang đứng cạnh nó và sẵn sàng mang nó xuống địa ngục. Lính chúng tôi tranh nhau thu súng địch. Bọn chúng chỉ có một khẩu B-41 với bốn quả đạn còn lại là toàn AK và khẩu nào của bọn chúng cũng gần như mới nguyên. Anh Hồng bây giờ ra lệnh. Anh em nhanh chóng tản ra chú ý hướng núi trước mặt. Anh em chúng tôi tản ra chiếm lính những cốc cây gần nhất rồi nằm lại đợi lệnh lúc này chúng tôi mới có chút thời gian để nghe ngóng tình hình các đơn vị bạn và ngắm nhìn lại trận địa của chúng tôi lửa chung quanh vẫn cháy cứ lan dần lan dần để lại những cái khoảng cho đen với tàn lửa dưới đất khói bốc lên trời cao kéo theo cả cho cuộn lên trong buổi sớm mai chưa có nắng lúc này thì đội hình cối 60 của đại đội 2 do anh phúc chỉ huy mới qua suối cạn đi xuyên qua đám lửa cháy ở dưới chân nhập trung vào đội hình Các đại đội bộ binh trong tiểu đoàn 7 vẫn còn đang nổ súng thêm một lúc nữa rồi mới im hẳn. Hướng bên trái của đội hình đại đội 2 là hướng các tiểu đoàn của bạn trong cùng đội hình của trung đoàn 209 vẫn còn nổ súng. Có lẽ bọn địch ở hướng đó nhiều hơn bên phía chúng tôi nên bọn địch chống trả quyết liệt hơn. Cuộc chiến đã kéo dài ra tới khoảng 8 giờ sáng mới thấy tiếng súng im hẳn. Lúc này thằng Điều thông tin PRC-25 gọi về tiểu đoàn bộ để báo cáo tình hình đại đội 2 và xin lệnh của tiểu đoàn. Tiểu đoàn cho lệnh tạm thời đại đội 2 nằm yên giữ nguyên vị trí để chờ lệnh mới, chú ý bắt liên lạc với tiểu đoàn của bạn. Lúc này đang ở bên cánh trái của đại đội 2. chỗ đội nằm nguyên tại đó, vài người bắt đầu đứng dậy đi tìm đồ của túi lính phốt. Cái gì xét thấy dùng được thì mới lấy, cái gì không dùng là ném ngay vào đống lửa. Vài người đã nhặt được bình tông nước của bọn địch, trong đó còn một ít nước. Lính đã chia nhau cái thứ chiến lợi phẩm quý hơn vàng này vài người lôi ra trong cái ba lô màu sẫm cho của bọn chúng toàn đồ lỉnh kỉnh nhưng là bật lửa ga với võng rủ đen là thứ đáng lấy còn lại thì ném hết vào trong đống lửa cháy dở kia cho nó rảnh nợ khưn cả ma vương vãi khắp nơi lính phốt cũng chẳng giàu có gì bọn chúng cũng có vẻ thiếu thốn và toàn đồ vứt đi cả đến khoảng 8 giờ sáng thì tiểu đoàn điện cho đại đội 2 Ra lệnh cho đại đội 2 hành quân về phía bên trái núi để bắt lên là cùng với tiểu đoàn 8 rồi quay trở về. Một bộ phận nhỏ được cài lại vị trí rừng chân. Cái này là lệnh của đại đội trưởng Hồng cho anh em đỡ đeo nặng khi hành quân. Khoảng 15 người của đại đội 2 đi làm nhiệm vụ, số còn lại thì ở lại. Bộ phận này hết sức gọn nhẹ, chúng tôi lặng lẽ hành quân về phía bên trái núi, thận trọng từng bước chân, chú ý từng vị trí ở trước mặt. Cũng rất có thể còn một bộ phận nhỏ nào đó của bọn phốt bỏ chạy về hướng này. Và chúng sẽ chủ động tấn công chúng tôi Để mở đường máu tháo chạy Xong khả năng đó là không có Đi khoảng gần 2 km nữa Thì chúng tôi phát hiện ra lính của đại đội 8 Ở gần đó Hai phát súng chỉ thiên được bắn Trả lời 3 Thế là anh em chúng tôi nhận ra nhau Anh Hồng lên gặp nói chuyện với đại đội trưởng bên đơn vị bạn Thì ra yeah, mấy ông này quen nhau cả Là cấp đại đội trưởng Các đại đội bộ binh trong trung đoàn 209 Thì chí ít cũng 4-5 năm Người nhiều như anh Hồng thì đã tới 7 năm liền Ở trong trung đoàn 209 rồi Không quen biết nhau mới là chuyện lạ Chúng tôi điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình là Đã gặp được tiểu đoàn bạn và xin lệnh rút Đường về thì nhanh hơn Nhìn về đâu đâu cũng thấy khói bốc lên Từ những đám cháy nhỏ lan dần Lan dần ra xa mãi Trong khi đại đội 2 đi bắt liên lạc với tiểu đoàn 8 Thì đại đội 1 và đại đội 3 Tiến hành càn rộng đội hình về hướng phải Họ đã đi như vậy khoảng trên dưới một cây số Thì gặp mấy con bò Cùng mấy con dê ở trong rừng Không thấy dân mà lại cũng chẳng gặp bọn lính Phốt Cũng chỉ có trời mới biết Tại sao lại có mấy con bò con dê này Đang lang thang ở đây Bọn chúng thản nhiên gặp lá trúc ở trong rừng Và rồi cũng rất thản nhiên Khi gặp anh em chúng tôi Với cái tuổi này Thì chiến tranh hay hòa bình Không có định nghĩa riêng Và cái công việc tiếp theo chắc các bạn cũng đã biết lính đại đội 1 và đại đội hai khiêng đùi bò về món thịt bò bon nướng là hợp nhất với lúc này coi cần nước nấu nướng cơ mỗi thằng lính làm một cục thịt rồi dùng cái thông nòng của súng ak xuyên vào mà hơ lên trên than hồng bữa trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh soạn lính của đại đội 2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt thịt bò về ăn Đúng là trâu trầm thì uống nước đục Hết đùi sau thì đành chơi đùi bò trước vậy Tôi cùng với thằng Điều Cũng xách chúng đi kiếm đồ tươi cho đại đội bộ Khi tới bờ suối Thì gặp một con dê lạc đàn chạy qua đó Nó đang kêu be be để gọi đàn Chạy dọc theo bờ suối Mừng qua tôi nâng chúng lên Bòm ngay Nó dẫy lên sau phát đạn Và cuột lộn xuống cái lòng suối cạn Anh em chúng tôi nhảy xuống Cắt lấy cái đùi sau mang về Trên đường về tôi thấy cái mùi hôi của thịt dê. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được rằng cái mùi dê nó hôi đến khó chịu. Muốn cho thịt dê khỏi hôi là cả một nghệ thuật. Còn cái lúc đó càng lúc thì càng thấy cái đùi dê ở trên lưng càng hôi. Vừa hay gặp được anh em của đại đội 1 đi lấy thịt về ngang đó. Chúng nó mới nói thịt dê hôi lắm ăn mà làm cái gì. Thôi về đây chúng ta chia bớt thịt cho nguyên cái đùi sau bò thế này 4 năm thằng trong trung đội của tao ăn không thể hết được Đừng có đi lấy nữa Thế là mừng quá Chúng tôi theo họ về đại đội 1 Và cắt nửa cái đùi bò sau Mang về làm bữa trưa hôm đó Chúng tôi ở lại cái vị trí này cho đến tối thì mới có lệnh hành quân Nước vẫn là cái mà chúng tôi đang cần nhất Cái món thịt bò nướng cũng đỡ khát nước hơn Vì dù sao cũng không cần có nước để nấu chín thịt bò. Và cũng phải có một lượng nước nhỏ từ thịt bò đã được bổ sung cái phần nước quá thiếu hụt trong cơ thể những người lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi khi đó. Khoảng 6 giờ tối thì chúng tôi bắt đầu hành quân. Hướng hành quân là vượt thẳng qua cái hòn núi đá đó. Lính của tiểu đoàn 7 dồn dần về cùng với đội hình của đại đội 2 để vượt núi. Hòn núi đá này cũng không cao. Lính bước chân đi từ khe những hòn đá. Từ những hòn đá đó đang toát ra cái hơi nóng của suốt cả ngày nằm phơi nắng, sờ vào cứ thấy ấm ấm ở nơi tay. Cứ thế chúng tôi chèo qua hòn núi đá nhỏ này. Khi sang tới bên kia thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc vượt núi thì khổ nhất là lính DKZ75. Cái nòng đã dài lại được mở cái buồng nòng pháo, tống thêm một cây gậy vào nên càng dài. Lúc leo núi thì cái chiếc nặng nộn dồn về phía sau. Nên cái người gánh đi sau thì kêu oai oai Thằng Do bên tiểu đội Đại Liên Vác cái tầm súng Mặt nhanh như cái bị rách Vì nặng lại phải leo dốc No khỏe lắm Luôn nhận cái phần việc nặng nề về mình Chỉ duy nhất một điều kiện là phải cho nó ăn no Chuyện về thằng Do Tôi cũng đã có nhắc đến với các bạn Ở trong những kỳ trước Đêm đó luồn sâu Cũng như những đêm khác Rừng đó, núi đó suối cạn chứa cát vàng đó, rồi trúc nhỏ xâm xấp ngang bụng ở dưới chân đó và cũng những người lính đó đang hành quân trong đêm. Đi về đâu, hướng nào thì chúng tôi cũng chẳng biết, cứ đi, cứ đeo nặng trên vai, cứ ngắm cái lưng của người đi trước lờ mờ mà theo, mà bước cũng chẳng cần biết ngày mai sẽ tới đâu và cái gì đang chờ chúng tôi trước mặt. Có lẽ Cái đêm luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi đã từng trải qua. Đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ này. Vài người đã dừng lại ở giữa đường hành quân, mở ba lô lấy bát của mình, đứng đái rồi hứng lấy để uống. Kinh nghiệm của lính cũ bảo cho lớp đàn em biết, khi khát quá thì phải uống nước đái, xong thằng này đái ra cho thằng kia uống chứ mình không uống được nước đái của mình, nếu mình uống nó sẽ rất chát, khó uống. Khi uống nước đái của nhau thì nhớ đừng có mặt thở, uống một hơi nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống, nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có nước. Cuộc đời là một khúc quân hành, cuộc đời là bài ca chiến sĩ, nhưng ai biết được nỗi gian lao của những người chiến sĩ trung đoàn 209 của chúng tôi lúc này đây? Về trước vẫn là những bước chân, vẫn là những địa danh cần phải đến. Chúng tôi vẫn không ai chùn bước. Trời sáng dần, chúng tôi đến một cánh rừng thưa. Đêm qua trên đường hành quân, anh em tụt tạt đi lại lộn rộn nhiều nên cũng cần phải chỉnh đốn lại hàng ngũ. Các đại đội bộ binh thu gom người của mình rồi bắt đầu càn về hướng trước mặt trong đội hình của tiểu đoàn 7. Trời sáng rõ, rừng thì thưa hơn nên tầm quan sát của chúng tôi rất xa. Đại đội 2 vẫn đi bên cánh trái của tiểu đoàn 7 mà càn sâu về hướng trước mặt trong buổi sớm ban mai của núi rừng. Các đại đội trong tiểu đoàn 7 đi gần nhau, những người lính của đại đội 1 đi ngay bên cạnh chúng tôi cách co chừng mấy chục mét. Và cũng từ vị trí của chúng tôi vẫn nhìn thấy được lính của đại đội 3 đang càn ở hướng bên phải đội hình. Chúng tôi cứ đi như vậy, cũng tới khoảng 7 giờ sáng thì bóng bên cánh trái của đại đội 2 nổ súng. Cũng chỉ là một vài loạt AK bắn lúc đầu, rồi lính của đại đội 2 đồng loạt sông lên. Ai đó nâng AK ngang ngược vừa bắn vừa tiến lại gần mục tiêu trước mặt Dáng người lúc khuất sau những thân cây lúc hiện ra ở khoảng trống của cây rừng Lúc này tôi đi phía sau cách người đang bắn đó chừng 70m Lính đại đội 2 ao ao sung lên làm chủ trận địa Lúc tôi cùng anh Hồng lao lên đến nơi thì tiếng súng đã ngừng Thì ra là trung đội 2 của anh Lâm gặp địch Giữa rừng có một cái lán tạm chơ vơ Trong đó có 3 thằng lính phốt đang làm thịt gà Một cái can chừng khoảng 20 lít nước vẫn còn tới 2/3 can, một cái chậu nước đỏ lòm tiết gà và con gà đang mổ nằm ngay đó. Hai thằng lính phốt đã bị bắn gục tại chỗ, còn một thằng chạy được chừng vài bước thì cũng đã bị bắn chết. Anh Thi là trung đội phó trung đội 2 là người phát hiện ra địch và nổ chúng đầu tiên và cũng chính anh Thi là người đã xách được cái can nước đó trước tiên. Thấy có cả nước anh em nhảy vào tranh nhau làm đổ cả nước ra ngoài. Khi đó anh Hồng và tôi mới vận động lên nơi, anh Hồng đã quát Ta nào, bình tĩnh, không được tranh nhau nước, ai rồi sẽ cũng có phần. Thằng thi mang cái can nước lại đây để ta quản lý. Tôi quay lại thì đã thấy ai đó bê mất cái chậu nước có tiết gà đỏ lom kia uống rồi. Anh em súm lại, bất kể nước đó là nước gì, bẩn hay sạch, cũng thi nhau uống cho đỡ khát. Lúc này tôi mới thấy trong số đó có cả lính của anh em đại đội 1 và đại đội 3. Cay hoàn cảnh thiếu nước dài. Đã làm cho những người lính mất đi Sự bình tĩnh cần thiết Toàn bộ số nước thu được của bọn địch Được anh Hồng chia làm 5 phần Cho 3 đại đội bộ binh Cùng với đại đội 5 hỏa lực Và bộ phận của tiểu đoàn bộ Những đại đội nào có bộ phận hỏa lực Phối thuộc cùng với trung đoàn Thì được chia nhiều hơn Để làm sao ít nhất ai cũng có nước Dù chỉ là một ngụm nhỏ Cả tiểu đoàn 7 từ thủ trưởng Tiểu đoàn cho đến thẳng lính Ai cũng được uống nước Chúng tôi đã san sẻ cho nhau cái thứ quý giá nhất trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Sau khi uống nước xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường hành quân vào vị trí đã định. Ai cũng hy vọng, ở chuyện bọn địch có nước, chứng tỏ ở đây có nước và bọn chúng đã có nước để uống thì chúng tôi phải có. Cái điều quan trọng là nguồn nước này nó ở đâu thì chúng tôi cần phải tìm cho ra trước khi chết vì khát. Chúng tôi gặp anh em ở tiểu đoàn 8 lúc bây giờ đang ngồi nghỉ chân ở trong rừng. Họ vẫn đi bên cánh trái của tiểu đoàn 7 chúng tôi. Lúc đó tôi thấy một anh cán bộ tiểu đoàn của tiểu đoàn 8 đang khát nước là như vậy mà lại thấy anh ngồi nhấm nháp mấy hạt muối. Tôi mới lẩm lạ lên hỏi: "Đang khát nước lại không có nước uống, anh ăn muối như vậy thì càng khát thêm à?" Anh đó mới cười rồi nói: "Càng khát nước, mồ hôi ra nhiều thì càng mất muối ở trong cơ thể, mình nhấm nháp một tí muối vào" Nó sẽ kích thích cho tuyến nước bọt và bổ sung thêm muối cho cơ thể. Sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Kinh nghiệm đó em, hãy thử một chút mà xem. Tôi thấy lạ, nhưng nghe anh nói cũng thử một chút muối ngậm vào trong miệng. Và đúng là thấy đỡ mệt hơn, nhưng khát nước thì vẫn cháy ở nơi cổ họng. Vất vả là vậy, khát nước là như thế mà chúng tôi vẫn còn đùa nói được với nhau. Cố lên chúng mày ơi, đi thêm một chút nữa là có hàng nước mía đấy. Nói cho vui thôi, xong chúng tôi nhìn nhau như mếu. Đội hình càn quét đi như vậy, đến khoảng gần 10 giờ trưa thì mũi đi đầu của đại đội 3 bắt sống được 3 thằng lính phốt. Cũng chẳng biết tại sao chúng tôi lại bắt sống được chúng. Cả 3 thằng nó to, cao, lực lưỡng và điên thui. Bọn chúng chừng chừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hận thù với cái thái độ sức dược không hề sợ sệt. Nhìn cả ba các thằng lính phốt này, thằng nào cũng sạch sẽ, chứ không nhọ nhem nhọ thiểu như chúng tôi. Cây khăn cà ma của bọn chúng đội trên đầu vẫn còn ướt, và ở chúng không có một chút thể hiện nào là đang phải khát nước cả. lệnh của tiểu đoàn cho nghỉ chân tại một khu rừng dầu thưa, nắng bây giờ vẫn gai gắt ở trên đỉnh đầu. Đội hình đại đội nào thì ở nguyên theo đại đội đó, để cho cán bộ tiểu đoàn cùng với nhóm dân vận của anh Thành ra làm việc với bọn tù binh rồi đã theo anh Hồng lên tiểu đoàn để xem chuyện ta khai thác tin tức từ bọn tù binh địch. Anh Thành mới hỏi chúng nó bằng tiếng Campuchia. Chúng tôi thì cũng chỉ đứng nhìn chứ có biết anh Thành hỏi gì đâu. Thấy cả ba thằng lính phốt không trả lời. Bọn chúng bị trói đứng chơi ra đó, mắt cứ trợn trừng nhìn chúng tôi đầy vẻ hận thù. Suốt cả gần một giờ đồng hồ chỉ thấy anh Thành hỏi, thỉnh thoảng mới thấy bọn chúng trả lời một câu cục lốc, rồi anh Thành lại nói gì đó với anh phước tiểu đoàn trưởng. Chúng tôi hiểu là ba thằng lính phốt này đã không khai điều gì và nước ở đâu. Anh Lạnh là trung đội trưởng thông tin, người to con không khác gì ba thằng phốt này, quê ở Hải Phòng, lính giải phóng miền Nam. Lúc đó, bực quá, anh Lạnh nhảy vào đẩy anh Thành ra rồi nói: "Để tao, để tao xử lý xem nó có chịu khai không và ly lợm được đến bao giờ." Thế rồi anh Lạnh nhảy vào hít đấm lại đá liên lúc cả ba thằng, anh đá như mưa, đấm như cái búa máy. Trong chừng 3 phút đồng hồ thì cả ba thằng không thằng nào đứng nổi được nữa. Còn anh Lạnh thì cũng thở ra cả bằng tay. Tới lúc này anh Thành lại vào hỏi. Cả ba thằng nó vẫn không nói điều mà chúng tôi cần biết. Lại tiếp tục hỏi cung bằng tay chân. Anh Phúc Lì là tiểu đội trưởng tiểu đối cối của đại đội 2. Cũng lên tham gia vào đội hỏi cung của tiểu đoàn 7. Nhưng kết quả vẫn nó thắng mình thua. Ta thua ở cái chỗ ta cần biết thì chúng không cung cấp, con bọn nó thắng ta ở cái chỗ nó máu me be bét mặt mũi sưng phù. Trong hiệp giải lao thì cả ba thằng tù binh ngồi ở dưới đất, dưới gần gốc cây, ánh nắng trên đỉnh đầu dọi xuống, có một thằng phút bóng người lùi vào, nghe trừng để tránh nắng. Thế là anh em chúng tôi hiểu ra là cần phải trói cả ba thằng này ở ngoài trời nắng cho bọn chúng thưởng tức Cái sức nóng của mặt trời như chúng tôi đã từng bị nhiều ngày nay. Trưa hôm đó, cả ba thằng Phốt đã bị phơi nắng. Tỉnh đoàn anh em lại súng vào tập võ. Hết người này đến người khác thi nhau dở những cái đòn hiểm nhất quyết khuất phục bọn chúng bằng vũ lực. Xong gần như chẳng đem lại kết quả gì. Tới tầm cỡ 3 giờ chiều thì anh Phước tiểu đoàn trưởng mới chợt nghĩ ra một kế. Anh cho gọi anh lạnh cùng với đội thi hành khai thác lấy cung lên dặn rồi cứ thế cứ thế mà làm theo kế hoạch tôi thấy ba bốn anh em gồm có cả anh lạnh cùng với mấy anh lính vận tải của tiểu đoàn mỗi người một khúc cây gỗ dầu to cỡ bằng cái cổ chân rồi anh thành đến trước mặt ba tảng lính phốt hỏi xem bọn chúng có ý định khai không nhưng vẫn nhận được sự im lặng thế là anh em mỗi người lôi một thằng ra Cứ cái cây gậy gỗ dầu đó mà phang vào chân, phang thẳng cánh, phang sao cho chúng que thì thôi, phang cho chúng phải bò chứ không thể đi được chứ đừng có nói là chạy nữa. Sau trận đòn lại để cho bọn chúng ở đó phơi nắng đến 5 giờ chiều. Tới lúc này anh Phước mới cho gọi nhóm của anh Mậu chỉnh sát lên dặn dò, "Thế, thế." Rồi anh Mậu nhận lệnh đi. Khoảng 5 giờ hơn thì anh Phước cùng với anh Thành ra chỗ bọn tù binh đang bị trói đứng kia. Sau đó anh Thành nói gì đó với bọn chúng một lúc thì cho người thả chúng ra. Đài này sau này tôi biết là anh Thành nói với tụi nó: "Cán bộ cho rằng bọn chúng chỉ là mấy thằng lính phốt quen, không biết gì nên tha cho sống. bây giờ thì phải nhanh chóng về nhà, không được đi lính cho bọn phốt nữa." Rồi, cút. Anh Thành chỉ cho chúng đi về hướng của nhóm tinh sát. anh Mậu đã đi trước đó. Ba thằng lính phốt dìu nhau bước lê lết đi ra khỏi đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi, lúc chiều đã ngả tối. Cả ngày nay chúng tôi không có lệnh gì khác, đêm nay chúng tôi cũng không phải luồn sâu đêm nữa, một đêm được nghỉ cho lại sức. Chắc lúc này trung đoàn cũng đã biết tình cảnh hiện tại là toàn trung đoàn đang thiếu nước uống trầm trọng, lính không còn đủ sức chịu đựng hơn được nữa, nên phải tạm thời cho lệnh nghỉ càn quét luồn sâu. Chúng tôi cũng không còn gì để ăn nữa, mặc dù gạo vẫn đầy ba lô, nhưng dù trong bụng thì đói. Chẳng ai muốn ăn gạo rang hay gạo sống vào lúc này. Nếu có ai ăn như vậy thì hành động đó có lẽ cũng không khác gì tự tử, nên tất cả đành phải chịu đói. Tới khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi thấy nhóm anh mậu về đến tiểu đoàn. Nhìn cái dáng của ông mậu này cùng với ba thằng trong đám trinh sát của tiểu đoàn, man may may phớn phở là biết vui rồi. Các ông này đã no nê nước đây. Mấy cái bình tông đeo bên sườn cũng đã đầy nước họ hao phóng đưa cho anh em cùng uống nhóm cán bộ của đoàn mừng rื่n xuống vào hỏi thế nào thế nào nước ở đâu lúc bây giờ anh mậu mới cười cười rồi nói nước ở dưới chân các anh chưa ở đâu nữa đào các con suối dưới có cát vàng lên sâu chừng 1 mét đến một mét rưỡi là thấy nước ngay ôi trời ơi chúng tôi mừng rื่n chẳng nhẽ lại đơn giản thế sao thật thế sao thế là các đại đội cử người đi tìm nước Họ theo nhóm vận tải của tiểu đoàn đi về hướng đại đội 3 Chỗ cái con suối cạn đầy cắt vàng gần nhất Và chỉ chừng nửa giờ sau họ đã trở về Với những cái cáng lót bằng ní lông đi mưa đầy nước Lúc đó anh Mậu mới kể Cả ba thằng Phốt bị đánh đầu Chân què nên không thể đi nhanh Bọn chúng đã lê từng bước rời khỏi đây Cứ thằng nọ dù thằng kia đi Hình như có một thằng là cán bộ gì đó của tụi Phốt Nên thấy hai thằng kia có vẻ nể lắm Chúng tôi đã lặng lẽ bám theo trong đêm tối Có những lúc cách bọn chúng chỉ chừng 20 mét mà bọn chúng vẫn không biết Khoảng 8 giờ tối thì ba thằng này đến một cái con suối cạn Bọn chúng đã lặng lẽ dùng tay đào cát Chúng tôi bò vào tới sát tận nơi mà bọn chúng không hay biết gì Lúc bọn chúng uống no nước rồi đang định lấp cái giếng lại rồi đi tiếp Thì chúng tôi mới bắn chết cả ba thằng tại chỗ Sau đó lấy nước uống rồi về báo cáo đơn vị Ôi thật là không ngờ cả mấy ngày nay chúng tôi đi qua hàng trăm con suối cạn đầy cát vàng ở phía dưới, cả một cái hồ nước trong veo ngay dưới chân chúng tôi mà chúng tôi không hề hay biết. một cái việc tưởng chừng đơn giản nhưng chúng tôi cũng đã phải trải qua muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm ở mùa khô trên đất Campuchia. tin về nguồn lấy nước được nhanh chóng báo về trung đoàn để trung đoàn báo cho các đơn vị bạn đang ở cùng cảnh ngộ với chúng tôi. sau cái đêm đó thì sáng ra Tiểu đoàn bề của chúng tôi được tắm rửa một trận thoải mái. Ban chỉ huy của tiểu đoàn rời về con suối cạn hướng ở đại đội 3. Các đại đội bộ binh cũng tự động rút theo cho gần nguồn nước để tiện cho lính tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng cái giếng được lính đảo chi chi trên cái suối đó. Người này múc nước cho người kia tắm. Những bộ quần áo rách nát bẩn tiểu hôi hám cái mùi mồ hôi được lính ta tranh thủ giặt để thay quần áo mới. Nhìn lại đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi thấy cũng ngon đấy chứ Sạch sẽ, bóng bẩy, đẹp trai lên rất nhiều Không còn khó coi như mấy hôm trước nữa Chiều hôm đó thì chúng tôi có lệnh hành quân quay ra Thực ra ngay lúc đầu nhận lệnh thì chúng tôi cũng không biết đâu Nhưng sau này kết nối những sự việc, những đoạn đường mà lính đã đi qua Thì phán đoán với nhau là khi đó có lệnh cho trung đoàn 209 quay ra Đường về thì không đi theo đường cũ mà cua một vòng can quét quay ra Theo hướng bên phải đội hình mà càn Vẫn là rừng và chẳng sen kẽ Vẫn bình độ đổ đổi cây Vẫn khe suối tre gai mà hành quân tác chiến Chiều hôm đó thì chúng tôi có gặp dân ở trong rừng Phần lớn họ là phụ nữ và trẻ con người già Họ sợ sệt nhìn chúng tôi Xong lính chúng tôi thì cũng chẳng làm gì họ Tổ dân vận của tiểu đoàn 7 tụt lại giải thích cho họ hiểu chính sách của ta là kêu gọi họ quay về quê hương làm ăn sinh sống, rồi cũng đi luôn. Chúng tôi hành quân như vậy đến chập tối thì có lệnh dừng lại. Một kế hoạch mới với những tình huống mới, yêu cầu nhiệm vụ mới đang chờ chúng tôi. Chúng tôi dừng lại ở giữa rừng buổi chiều tối hôm đó, đang lo cơm nước nhận kế hoạch mới. Tôi theo anh Hồng về tiểu đoàn bộ. Ban chỉ huy của tiểu đoàn họp gấp với đầy đủ cán bộ quân sự cấp đại đội và bộ phận trực thuộc trên trung đoàn đều xuống để phối thuộc. Tình hình không còn khả quan như lúc chiều có tin phong phanh là chúng tôi sẽ được quay ra nữa. Bên tấm bản đồ được trải rộng, anh Phước tiểu đoàn trưởng nói: "Báo cáo các đồng chí, theo như tin mới nhận được từ trung đoàn, một đơn vị của bọn poss với số lượng ước chừng khoảng 150 tên, khoảng một tiểu đoàn, từ hướng upland đang chạy ra tại vị trí này." Anh chỉ vào một điểm trên bản đồ. Theo chính sách của ta báo về thì bọn địch rất mạnh với hỏa lực phần lớn là DKZ-75. Bọn chúng đang hành quân theo hướng này nên cấp trên ra mệnh lệnh yêu cầu tiểu đoàn bảy của chúng ta ngay đêm nay sẽ phải hành quân về hướng này. Vừa nói anh vừa chỉ lên trên bản đồ. Trước 9 giờ sáng mai chúng ta phải có mặt tại vị trí này để bố trí đội hình chờ đón lòng đánh địch. Theo bản đồ thì từ vị trí của chúng ta đang dừng chân đến mục tiêu này khoảng trên 20 số. Tôi lưu ý các đồng chí phải nhắc nhở anh em bộ đội là bọn địch khá đông, là bọn lính thiện chiến với hỏa lực cực mạnh. Các tiểu đoàn của bạn cũng đã nhận lệnh kéo cả về đây, cùng với chúng ta tiêu diệt nhóm tàn quân này. Phương án đánh địch sẽ có thông báo sau. Kế hoạch thành quân thì vẫn như cũ. Cơm nước xong là chúng ta lên đường ngay. Anh em chúng tôi về đến tại đội bộ quả đại đội 2 là tổ chức họp phổ biến nhiệm vụ mới cho cán bộ cấp trung đội ngay. Chiều nay theo như tin về hè, lính đang được rút ra nghỉ ngơi sau mấy ngày tác chiến. Bây giờ lại có tin quay vào Khiến nhiều người đã thấy nàn Nhưng trước nhiệm vụ được giao Không ai dám nói gì Người lính chỉ biết tuân lệnh và phục tùng Đêm nay lại là một đêm luồn sâu vất vả Đêm luồn sâu thì vẫn giống như những đêm khác Cơm no, nước uống đầy đủ Gạo và đạn cũng vơi đi sau mấy ngày tác chiến Nên cũng đỡ vất vả hơn một chút So với những đêm trước Sáng ra trước lúc 9 giờ Chúng tôi đã đến được mục tiêu đã định Đó là một con đường đất khá rộng ở trong rừng, chiều ngang của mặt đường khoảng 5 đến 6 m, chạy dài đi tới đâu thì chúng tôi cũng không được rõ. Đội hình của tiểu đoàn 7 nằm dài ra phục kích trên con đường này, nằm lùi sâu vào trong rừng khoảng 5 70 m so với mép đường. Đại đội 2 thì nằm ở ngoài cùng phía bên phải của đội hình, còn các trung đội bố trí xen kẽ cùng hỏa lực, các xạ thủ B40, B41 thì nằm sau những cái gốc cây gần đường nhất. Từ đây có thể quan sát khá rõ mà hoạt động đi lại ở trên đường Chúng tôi lặng lẽ nằm yên tại đó đến khoảng 11 giờ trưa Hoàn toàn vẫn không có bất kể một động tĩnh gì ở trên con đường đó Ngoài đường chiếc ô tô Hồng Hà còn mới nguyên nước sơn xanh ngắt Với bộ lốp xe bị cắt hết Chỉ còn trơ cái la răng đang nằm im lìm nơi đầu con dốc Bọn địch không đi về hướng này Có thể nhận định của chúng ta sai và cũng có thể bọn địch đã đi qua khi chúng tôi còn chưa kịp đến vị trí này xung quanh khu vực này cũng không hề nghe có tiếng súng của những đơn vị bạn đã gặp địch qua 11 giờ trưa thì chúng tôi có lệnh khác tiếp tục hành quân bỏ vị trí này cắt ngang qua bên kề đường rồi đi sâu vào rừng chúng tôi đã đi thông buổi trưa như vậy cho đến khoảng 3 giờ chiều thì nhóm trinh sát dẫn đầu bất ngờ chạy quay trở lại báo cáo tình hình là đã gặp địch ở trước mặt địa điểm trước mặt là một cái trận trống nhỏ Có rừng thưa, gỗ dầu nhỏ với những bụi tre cùng cây dại lúp xúp. Đội hình của tiểu đoàn 7 lập tức tản rộng để chuẩn bị đánh. Tin gặp địch đã được nhanh chóng báo cáo về trung đoàn. Các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 209 cũng đang loanh quanh ở gần đây, họ cũng cần trương bỏ mũi của mình theo lệnh của trung đoàn Zone về hướng ở tiểu đoàn 7. Tới lúc này thì tiểu đoàn 7 đã bố trí đội hình xong nên xin lệnh trên chủ động nổ chúng tấn công trước để tạo thế bất ngờ và trên trung đoàn đã cho đánh theo phương án mà tiểu đoàn 7 đã vạch ra. Lệnh đánh đã được truyền bằng máy thông tin PRC-25 xuống các đại đội bộ binh trong tiểu đoàn 7 Đại đội 2 đã vận động lên tới sát cái mép trảng nhỏ này Từ đây thì người lính của đại đội 2 gần nhất đã có thể quan sát tới bọn địch đang ở bên kia trảng Một tốt địch đang nghỉ chân sau một đoạn đường hành quân thì đúng hơn Bọn chúng ngồi nghỉ dưới những gốc cây Tôi bám theo đại đội trưởng Hồng cùng với thằng Điều thông tin Lúc này đang ở cách mép trảng khoảng trên dưới 100m nên chẳng nhìn thấy gì cả Nhưng số anh em bò ra sát với mép trạng Thì đã báo lại là bọn địch ở bên kia trạng Đã phát hiện cho chúng tôi Nên lập tức nốn nháo Thế là các đơn vị thi nhau nổ súng Khẩu DKZ-75 đi phối thuộc cùng với đại đội 2 Bắn ngay hai phát Cối 60 của đại đội cũng đã bắn vài quả Khẩu 12-8 thì cũng đang giật hàng trang Cùng cùng uy hiếp bọn địch Lính bộ binh từ tất cả các mũi Của đại đội cũng đã nổ súng ròn rã Từng trang RPD và AK sen lẫn Với vài phát đạn B40-B41 Sau chừng vài giây hoảng loạn ban đầu bị đánh bất ngờ Bọn địch bắt đầu bắn trả bằng những loạt AK cùng với đạn B Tuyệt nhiên không hề thấy một phát đạn DKZ nào của bọn chúng bắn sang cả Chúng đã hoàn toàn yếu thế sau vài loạt đạn cầm cự Rồi cấm đầu bỏ chạy, để lại vài cách xác định cùng với vũ khí Tới lúc này, hỏa lực dừng bắn cho lính bộ binh vận động qua tràng Chúng tôi đã vận động qua thật nhanh, vừa chạy vừa bắn mở đường Chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã qua được bên kia tràng Các đơn vị được lệnh truy đuổi đến cùng. Cứ vậy các đại đội bộ binh tràn nhanh lên phía trước mặt đuổi Những vị trí nào nghi ngờ có bọn địch là tập trung hỏa lực bắn mở đường để vượt lên Cả đại đội 7 trên đường truy đuổi đã diệt thêm được vài thằng lính phốt Bọn chúng trong lúc hoảng loạn đã bỏ chạy mất phương hướng Tránh mũi này thì lại đâm đầu vào mũi kia Một trận đánh thắng giòn rã Chúng tôi quay lại vị trí đã gặp địch Sau khi chiếm lính vị trí này thì tiểu đoàn bộ dừng lại đây Bộ phần anh nuôi hậu cần cũng ở lại vị trí này Khi về tới đó thì cũng đã bắt đầu tối rồi. Chúng tôi hề hà vui mừng sau trận đánh. Chiến lợi phẩm thu được của bọn địch ngoài mấy khẩu súng AK với một ít đạn của những thằng bị diệt tại chỗ, ngoài ra còn có thấy rất nhiều cây chuối mà bọn chúng mang theo. Những cúc chuối to cỡ cái bắp đùi, dài độ 2m đang vứt trồng trơ Và sau đó chúng tôi mới được biết sự thật của những cúc chuối này. Nhóm trinh sát của trung đoàn hay sư đoàn gì đó mà chúng tôi chưa hề biết đã bám theo bọn địch này. Bọn chúng cũng chỉ có cỡ 50 tên nhưng cánh chiến sát báo về khoảng gấp 3. Khi đánh thì bọn chúng tôi mới biết là nhóm bọn địch này đã chạy tóe ra gặp phải các tiểu đoàn khác trong trung đoàn 209 diệt nốt. Số sống sót sau đó đã vứt súng trà trộn vào với dân để đi về tuyến sau. Nói cho chính xác, chúng có khoảng một đại đội. Bọn này chạy thoát từ trong âm len ra, trên đường đi bọn chúng khát nước quá. Nên gặp vườn chuối, bọn chúng đã chặt chuối vác theo để ăn thay nước Lính trinh sát từ xa nhìn vào Thấy bọn chúng vác cái gì đó dài như nòng pháo DKZ-75 Nên đã báo về trung đoàn là bọn địch hỏa lực cực mạnh toàn DKZ Bởi vậy chúng tôi đang trên đường hành quân ra về cấp tốc lộn vào hợp đồng tác chiến cùng với các tiểu đoàn bạn Trong trung đoàn 209 để đánh trận này Chúng tôi lại được một mẻ cười ra nước mắt với mấy hồng lính trinh sát Đúng là các cụ toàn có chung gã hóa quốc. Xong cả tiểu đoàn 7 chúng tôi trong trận này cũng đã cho hơn chục thằng phốt đi chầu trời. Tiểu đoàn 7 lùi lại chừng 2 km rồi dừng lại nghỉ đêm tại đó, tới sáng hôm sau thì có lệnh quay ra đường lộ đỏ nơi trước đây chúng tôi đã ở, có cái giếng nước và là sư đoàn bộ của sư đoàn 9 cũ khi bắt đầu chiến dịch đánh âm len. Một đêm hiếm hoi, chúng tôi được ngủ ngon giấc giữa rừng núi và lính chúng tôi không mong gì hơn thế. Đêm hôm đó cả tiểu đoàn bảy của chúng tôi co cụm lại nghỉ ngơi, các đại đội bộ binh đóng chốt chung quanh còn tiểu đoàn bộ thì nằm ở giữa đội hình giữa các đại đội và tiểu đoàn bộ cũng rất gần nhau, khoảng cách chỉ chừng vài trăm mét. Lính hữu tuyến giải dây thông tin tập trung về tiểu đoàn bộ. Cách đấu dây thế nào cũng không rõ, nhưng khi một máy nào đó quay gọi là tất cả cùng đổ chuông. Và cái máy của đại đội 2 của chúng tôi thường ở ngay bên cạnh đại đội trưởng Nên đôi khi có ai đó gọi nhau là tất cả cùng biết Lính hữu tuyến thì không thể rơi máy rồi Cứ chuồng rèo là lại phải cầm máy nghe Khiến cho mấy thằng lính hữu tuyến cần nhằn suốt Còn máy vô tuyến thì đã hợp đồng rồi Chỉ khi nào nổ súng hoặc có thông báo qua hữu tuyến mới lên máy Thời đó cái chuyện pin máy đã bắt đầu gặp khó khăn Nhưng cục pin cho máy PRC-25 bắt đầu đã khan hiếm Chắc của Mỹ hay quân đội Ngụy để lại chúng ta cũng đã dùng hết Nên đã phải cải tiến dùng pin văn điển hoặc pin con ó đấu một băng Chừng khoảng 20 cục liên tiếp vào với nhau để dùng Nó vừa to, cồng cành, phải buộc bên ngoài máy Mà pin lại yếu, thời gian sử dụng thì chẳng được bao lâu Khi lính vô tuyến phải thay pin mới Thì pin cũ cũng chẳng còn dùng được cho đèn pin hay là nghe đài được nữa Về cuối thời gian thì máy cứ ọe rất khó nghe khiến cho mấy thằng bố tuyến cứ phải gân cổ lên mặt gào mà gọi khi tác chiến. đúng thật là cái cảnh lính con nhà nghèo khổ cả trăm đường. Bây giờ anh em đang mệt mỏi tranh thủ nghỉ ngơi, ấy vậy mà có nhiều người vô ý cứ gọi từ đại đội này qua đại đội kia, rồi xin gặp thằng này thằng nọ. Nếu là chuyện chiến đấu hay của công việc thì chẳng nói mà làm gì. Đây toàn hỏi nhau những cái chuyện vô vẩn riêng tư làm bực mình những người khác cả chiều nay tôi thấy dáng dấp anh Hồng đã có vẻ mệt mỏi vậy mà tối đến nằm nghỉ cũng chẳng yên cứ tí chút lại có chuông điện thoại tí lại có chuông đổ từng trang dài bực mình lão mới ngồi bật dậy khỏi võng vớ lên cái máy nghe rồi quát trợn âm lên này mày ở đại đội nào tao Hồng đại đội trưởng đại đội hai đây nói cho mày biết máy thông tin là của quân đội phát xuống để phục vụ chiến đấu không phải là cái thứ để chúng mày nghịch hay là gọi nhau nói chuyện vớ bẩn đâu nhá gọi linh tinh vừa làm lộ bí mật vừa gây ảnh hưởng đến người khác tao nói mà không nghe tao sang tận nơi đánh cho một trận đấy kể cả là đại đô trưởng của mày để cho mày vô kỷ luật như vậy tao cũng đập chứ đừng có nói là mày liễu cái hồn sau cái lần ông Hồng chửi ấy thì mới đỡ chuyện cái máy hữu tuyến gọi linh tinh bọn lính hữu tuyến cũng e dè hơn không dám cho mọi người gọi để nói chuyện lung tung của cá nhân nữa tới nửa đêm hôm đó đang ngủ ngon giấc thì lại có chuông máy hữu tuyến thằng lính hữu tuyến gọi anh Hồng dậy nghe máy Anh Hồng mới lấm bẩm Lấy cái chuyện gì nữa đây Thế rồi thấy anh im lặng Ngồi nghe máy Được nửa chừng thì thấy anh dùng tay che máy Rồi gọi tôi dậy Đi báo cán bộ các trung đội về đại đội bò họp gấp Đánh thức anh em dậy để chuẩn bị anh quân tác chiến Tôi vội vàng chạy xuống các trung đội Báo cáo cho các trung đội lên để họp gấp Rồi trở về lặng lẽ Tháo vóng buộc lại Ba lô súng đạn của mình Cứ tưởng đêm nay sẽ được một đêm Ngủ nghỉ trọn vẹn Càng ngờ mới nửa đêm lại có lệnh mới bây giờ anh Hồng buông máy là lính Ngữu tuyến lập tức thu dây ngay chúng tôi cũng chẳng biết là chuyện gì sao mà lại vội vàng thế không biết khi các cán bộ của trung đội lên đến nơi chỉ với một mệnh lệnh ngắn gọn chuẩn bị hành quân tác chiến mọi chi tiết sẽ được thông báo sau ở khoảng 15 phút sau thì đã thấy nhóm của anh Phước tiểu đoàn trưởng cùng với tác chiến là anh Thành trinh sát tiểu đoàn 7 xuống đến đại đội 2 lại bản đồ trải ra, dùng đèn pin soi rồi vẽ góc độ, đường hướng cắt rừng mà và đi, vài phút sau chúng tôi lại lên đường. Cứ như vậy, chúng tôi đi tới sáng thì tới một khoảng trống khá rộng và ở bên kia cái chàng thấp thoáng lính của mình đang đi lại. Đội hình của tiểu đoàn 7 dừng lại ở bên này chàng Tới lúc này chúng tôi mới được biết bên kia chàng là lính của trung đoàn 209 với các đại đội trực thuộc. Chúng tôi từ xa được gọi về gấp ngay trong đêm để nhận nhiệm vụ mới có thể hiểu là trung đoàn bộ tiền phương của trung đoàn 2009 cũng chỉ quanh quẩn đâu đây chúng tôi đang chờ xe tăng đến để cùng hợp đồng tác chiến tới khoảng 8 giờ sáng thì chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ của xe tăng từ hướng ngoài chàng vọng vào một số anh em người gần mấy mép chràng đã chạy ra ngó xem rồi quay về báo là có 3 xe tăng của ta đã đến vẫn là mấy bác lính tăng cũ mà lần trước đã từng phối hợp cùng với chúng tôi nhưng lần này theo sự phân công nhiệm vụ của anh Phước thì đại đội 1 sẽ bám theo xe tăng, còn đại đội 2 đi cánh trái, đại đội 3 sẽ càn bên cánh phải của đội hình. Từ vị trí này đi thêm đến hết trảng qua vài trăm mét nữa là gặp một con đường đất không rộng lắm rồi cứ thế bám theo con đường mà hành quân. Đại đội 2 lúc này đi bên cánh trái ở phía trong rừng vào sâu chừng 100 mét, đại đội 3 đi bên phải đường. Từ vị trí của đường hành quân hướng đại đội 2 đã có thể nhìn rõ lính của đại đội 3 ở bên kia đường. Còn đại đội 1 lúc này đang bám theo xe tăng hoặc đi bộ phía bên dưới đường. Còn lại đại đội 5 và tiểu đoàn bộ thì đi sau cùng. Cứ như vậy anh em chúng tôi đi bám theo con đường đó đến tận trưa mà không hề gặp bất kỳ một nhóm địch hay người dân nào. Con đường phía trước mặt vẫn vắng hoe, xa tít mãi, chẳng biết bao giờ thì mới có lệnh dừng lại đây. Lính thì đã mệt mỏi và đã bắt đầu thấy chán nản cái chuyện cứ phải đi giữa rừng khơi khơi như thế này mãi rồi. Cũng khoảng 12 giờ trưa thì thấy mấy căn nhà lá cũ nát ở bên đường siêu vẹo. Ở cái khoảng cách chừng 200 m nhìn tới, những người lính đi đầu đội hình chẳng phát hiện ra điều gì mới mẻ, vẫn không có một bóng người. Chúng tôi tới đó rồi dừng lại, lính đang đổ quân xuống rồi liên lạc với cấp trên của họ xin lệnh rút. Họ nhanh chóng để lại chúng tôi ở đó rồi quay xe về theo đường cũ. Lính của tiểu đoàn 7 thì được cho nghỉ nấu cơm ăn, nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều rồi sẽ quay ra. Đường quay ra chúng tôi không theo đường cũ mà đi về theo hướng của đại đội 3. Từ đây phải cắt rừng mà đi. Cũng ở đây chúng tôi nghe bên hướng đó yung tiếng súng ở tầm rất xa. Cơm nước nghỉ ngơi xong tầm 2 giờ chiều là chúng tôi lên đường. Tiếp tục cắt rừng mà đi. Cũng đi chừng tiếng đồng hồ sau thì thấy khói cùng với đám cháy ở trước mặt. Mùa khô cỏ cây cùng với lá của cây gỗ dầu rụng xuống cũng khô rất dễ gặp lửa là cháy. Lá trúc nhỏ phía dưới ở ngang bụng cháy rất nhanh, từng mảng từng mảng rừng cháy và sau khi đám cháy qua đi chỉ còn lại cái gốc cây gỗ dầu ở phía dưới cùng từng cụm gốc cây trúc nhỏ tàn cho bay lên công trùng cùng với hơi nhiệt nóng rực giữa trưa mùa khô, bụi than bay bám vào người lính cộng với mồ hôi da dịn dịn nơi cổ và mặt khiến mặt mũi ai trông cũng như hề mà không phải là một người hề. Mà là cả một tiểu đoàn toàn những thằng hề Những đám cháy rừng này cây gỗ dầu vẫn sống bình thường Những cây trúc bị cháy sát gốc Nhưng sang tới mùa mưa nó lại đâm chồi mới Và chỉ cần sau vài trận mưa đầu mùa Cây cối lại xanh um lên ngay Sau này tìm hiểu về đám cháy này Chúng tôi mới được biết Đấy là hướng càn quét của tiểu đoàn 8 Họ đã gặp bọn địch Và lính tiểu đoàn 8 đã bắn B40-B41 Rồi để lửa ở đuôi nòng súng phụt ra bám vào lá khô gây thành đám cháy lan dần Bọn địch phát hiện ra khai thác triệt để cái trò này Bằng cách khi gặp chúng ta, bọn chúng sẽ vừa đánh vừa bỏ chạy Chạy tới đâu đốt rừng tới đó Nhiệt độ nóng của lửa sẽ làm giảm bớt tốc độ truy đuổi của quân ta Và bọn chúng thì chẳng mong gì hơn thế để có thêm thời gian mà chạy cho nhanh Cũng bằng cái kinh nghiệm đó mà sau này đơn vị có lệnh cho lính B40-B41 Khi bắn xong là phải lập tức dập tắt đám lửa phía sau lưng mình, không để thành đám cháy. Lúc bây giờ lính Việt Nam chúng ta chiến đấu trên đất Campuchia vừa làm nhiệm vụ quốc tế lại vừa phải kiêm luôn làm cả những người bảo vệ môi trường tài nguyên của Campuchia từ những năm tháng đó. Tàu Ramir của chúng tôi tiếp tục hành quân cắt ngang qua những đám cháy đó mà đi. ở những chỗ nào cháy to quá thì tránh sang hướng khác, không tránh để vượt qua. Còn chỗ nào đám cháy nhỏ, lửa lét lét ở dưới chân thì bực đại lên trên lửa. Chỉ có khói làm cho mắt lính chúng tôi cay xè, nước mắt nước mũi gian rụa. Ai đó dùng tay quẹt ngang trên mặt là nhìn thấy cái mặt chẳng khác gì cái mặt nạ. Mùi thịt nướng ở đâu đó thơm thơm khen két. Thế rồi người đi trước cựng lại tránh sang một bên rồi bước tiếp. Thì ra là những cái xác của lính Phốt bị lính của tiểu đoàn 8 tiêu diệt nằm đó. Khi lửa cháy qua thì dậy mùi. Vài cái xác lửa cháy nhem nhở quần áo Nhưng vẫn còn nhận ra rõ là lính của bọn Put Đồng phục đen, dép cao su Lính Campuchia to, rộng Cây kiểu dáng thu thiền Rồi cái khăn cà ma với răm ba thứ vật dụng vương vãi Mặc sạc mày nằm đó Cho mày nằm đó phơi sương phơi gió Cho tới khi nào mày trở về với cát bụi Và kể cả cái thân xác của chúng mày Có làm mồi ăn cho các loại động vật hoang dã Thì cũng mặc thay chúng mày Tôi đã nghĩ như vậy khi bước chân qua mà không có một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất. Tối hôm đó chúng tôi dừng lại giữa cánh rừng dầu vẫn như mọi lần chúng tôi đã gặp. Lại một đêm yên tĩnh thật sự giữa rừng núi. Lính chúng tôi thì mệt mỏi lắm rồi, đang cần có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức và giấc ngủ vẫn luôn là một thứ xa xỉ và hết sức cần thiết để nhanh có thể lấy lại sức. Các trung đội bố trí canh gác để bảo đảm an toàn ở trong đêm. Cái truyền gác sách thì dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể lơ là, đó cũng là sự sống còn của người lính, điều này chúng tôi đã quá hiểu. Ngủ được một đêm, sáng hôm sau chúng tôi ăn uống xong lại tiếp tục hành quân. Lúc này tin đơn vị của chúng tôi được hành quân quay ra ngoài đường đất đỏ đã được thông báo cho anh em, ai cũng mừng rỡ ra mặt, hơn một tuần nay cứ loanh quanh trong rừng sâu, khó khăn vất vả đủ đường. Nay được tin quay ra Ai mà chẳng mừng chẳng vui Đoàn đường hành quân như ngắn hơn Bước chân người lính thấy vui hơn Và cái cảm giác con đường về với đất mẹ Cũng đang gần hơn Trưa hôm đó dừng lại ăn cơm Mỗi người xuất cơm nắm Mà anh nuôi đã chuẩn bị sẵn từ sáng Cùng chẳng cần bát đũa gì cho mất thì giờ Mỗi người một cục cơm với gói cá khô kho mặn Rồi cứ thế ngồi bẻ ra mà chấm Mà ăn xong uống qua hớp nước Ngồi nghỉ chừng 10-75 phút là lại có thể tiếp tục lên đường nữa rồi Bữa cơm trưa trên chiến trường của người lính Đơn giản như vậy đấy Nhưng có một điều ruồi, Rồi ở đây xong mà nhiều thế Chẳng biết chúng nó ở đâu ra mà lắm đến thế không biết Nếu như ai có lỡ ngáp một cái Thì phải lập tức lấy tay mà che miệng lại ngay Không thì rồi nó bay ngay vào miệng Ngồi ăn cũng không yên với bọn chúng Tôi phải bẻ một cái cành lá cây Vừa ngồi ăn Một tay vừa cầm lá phe phẩy Vậy mà bọn chúng vẫn lăn xả vào cuộc cơm Cùng với cái gói đồ ăn kia Mà tìm cách đậu vào kiếm chác Ở cái khẩu phần ăn ít đòi của lính Ai đó ăn xong trước Thì tìm cách ngả lưng tí chút cũng chẳng yên Rồi nó đến Đậu, mặt, mũi, bò tới, bò lui Buồn buồn ở trên mặt Hay ở những chỗ tay chân Thôi thì cứ nhanh nhanh mà đi khỏi Cái chỗ này cho rảnh nợ Chứ ở đây làm gì cho ruồi nó bâu Thế là chúng tôi lại lên đường Càng đi gần đến cái bình độ cao Thì càng thấy nhiều ruồi Và chính ở đây Được lính chúng tôi đặt cho một cái tên Là núi ruồi Một cái địa danh ớt ơn nào đó Quanh cái vùng vòng ngoài ở âm len Đã được gắn liền với những kỷ niệm Của đám ruồi Là chính ở đây Cái nơi mà lính của ta gặp quá nhiều ruồi Người đi trước mồ hôi chảy ra Rồi bám vào ba lô quần áo để hút mồ hôi Có chút muối trong cơ thể toát ra Người đi sau nhìn tới Không còn thấy rõ người đồng đội của mình Mà chỉ thấy một màu đen của ruồi Càng bước lên cao của mình độ đó Thì càng nhiều ruồi Người lính chúng tôi đã mang vác nặng rồi Lại phải cõng thêm một vài kg ruồi Ở trên lưng nữa Tôi chợt nhớ ra Đã từng đọc một cuốn sách nào đó Nói về nạn ruồi Cùng bệnh tật của một đất nước mới trải qua Cuộc chiến tranh Hôm nay đây là cái thực tế của cuốn truyện đó đã được chứng minh, nó đã từng có thật. Chúng tôi cứ vừa đi vừa đuổi đuổi cho nhau, người đi sau cầm cái cành lá phe vậy đuổi rùa cho người đi trước. Chiến tranh đã để lại phía sau những bẩn thỉu ô nhiễm nặng nề. Khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi về đến gần con đường đất đỏ. Chúng tôi lại trở về địa điểm khi bắt đầu xuất phát, đó là khu vực cái giếng Khu vực mà sư đoàn bộ của sư đoàn 9 trước đây đã từng đóng quân Cái dãy nhà với khóm xoài rậm rất mát ấy Nơi có căn hầm, đường đào rất chắc chắn Nằm bên cạnh con đường chạy thẳng vào âm len Tôi bám theo anh Hồng đi giữa đội hình của đại đội 2 Thì từ ở dưới hàng quân vọng lên tiếng nói rất to của ai đó Âm len đã được hoàn toàn giải phóng Chúng tôi hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì từ phía sau có người chạy ngược lên vừa chạy vừa hô rất to như vậy nhìn lại hóa ra là thằng liên lạc của anh Phước nó mới nhận được tin đó thì đã chạy vướt đến hàng quân thông báo cho các cán bộ đại đội bộ binh tin chiến thắng nhưng vì quá vui mừng nó vừa chạy vừa hô vang tin chiến thắng đó thế là cả tiểu đoàn bảy của chúng tôi nhảy cẫng lên vui mừng ba lô súng đạn quăng sang một bên ôm chầm lấy nhau mà hò hét mà nhảy múa những chiếc mũ cối được tung lên để vui mừng ai đó quá phấn khích đã nổ hàng loạt AK chỉ thiên ăn mừng thế là người khác cũng bắt chước làm theo Tiếng đàn bắn tỉ tiên nổ loạn dạ đinh tai nhức óc. Các cán bộ đại đội, cán đội tiểu đoàn cũng quá vui mừng mà không nỡ ngăn cản anh em mừng vui vì tin chiến thắng. Ai đó vừa chạy vừa hô: sống rồi, chiến thắng rồi, hít tinh thanh rồi." Từ sĩ quan đến binh sĩ của tiểu đoàn 7 chúng tôi đã mừng vui lắm. Cảm ơn những người anh em của sư đoàn 9 và trung đoàn 141, những người anh em đã cố gắng hết mình cho trận chiến đấu cuối cùng này. Chúng tôi đã giải phóng cái thành phố đầu tiên và các bạn là người giải phóng cái thành phố cuối cùng trên đất Campuchia. Lịch sử sẽ luôn nhắc tới những bước chân của người lính chúng ta. Niềm hân hoan chiến thắng đã tràn ngập trong tim những người lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi khi đó và trong lòng ai cũng đã mơ về một ngày không xa những người con chiến thắng sẽ được trở về với quê hương Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phần 23 trong tập hồi ký của tác giả Lê hiếu xin được tạm dừng ở đây.